Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 25 của bộ truyện Hành giả cõi âm Của tác giả Vũ Dịch qua giọng đọc của Phi Tùng Như ở tập trước thì chúng ta cũng biết rằng là Tất cả những cái thế cục hiện giờ Những cái kế hoạch Rồi những cái âm mưu Là đều do một tay của Bạch Cầu Tử làm Là một tên thân tín Của Lý Dũng Tường Con nuôi của Viên Thế Khải à, Liệu rằng là cái sự việc như thế này Còn liên quan đến với cả Rồi Hồng, Hồng Môn Là Hồng Bang đó Với cả Thanh Bang Chúng là đầu đá lẫn nhau Trong đó thì ở trong Hồng Bang Thì gồm rất là nhiều thành viên Của nhóm cách mạng À, liệu rằng là sự việc tiếp theo sẽ như thế nào Thì mời các bạn cùng đón nghe tập 25 ngay sau đây à, Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình Sau khi mà nghe chuyện Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio Để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất Của Phi Tùng Diễn Đọc Mình xin nhắc lại thì về cái bộ chuyện trường sinh Thì à, mọi người chịu khó chờ một chút Tại vì à, à, hôm nay á, thì mình cũng Thiếu hôm hôm, hôm, hôm hôm kia chứ Thì mình cũng đã gửi à, Uh, đơn xin uh, được xét sự bật kiếm tiền lại rồi Tuy nhiên Thì uh, nó lại từ chối Và hiện tại là mình hiện tại là đang kháng Thì không biết có được hay không uh, Rất có thể là Là mình sẽ có thể là phải lập thêm một cái kênh mới khác nữa Để mà dự phòng ở đó Nói chung là cũng hơi làng nhằm uh, Nói chung là vông víu Rất nhiều bất tiện Tuy nhiên thì uh, mong mọi người hết sức là thông cảm Uh, chuyện thì đến đây thôi Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 25 của bộ truyện này Tục ngữ có nói rồi, một mèo sinh 8 con, sống sót được 2 Loài mèo là một lứa có thể để rất nhiều, nhưng số sống sót thì lại rất là ít Nếu mèo mẹ gặp phải mèo con yếu ớt bệnh tật, liền tha đi ăn thịt, coi như là bổ sung sữa cho mình để nuôi dưỡng những con còn lại Sau này thì cái việc đó bị người ta nhìn thấy thường xuyên, cho rằng loài mèo có tính ác, cũng chuyển lại câu mèo không giữ giống Thực tế đây chính là quy luật tự nhiên chọn lọc tự nhiên thôi, mạnh Thì có thể sống, còn yếu thì bị đào thải Vào lúc này thì Tiểu Đào Hồng gọi một tiếng ca ca này Thì chính thị là anh em đồng bào của nó Mèo lửa trốn kim hoa Chuyện này nói ra thì lại có chút tình người đậm đà lắm Thì ra có một con mèo mẹ chết đi để lại hai con mèo con Một con mèo đen tuyển riê trắng Một con mèo lửa trốn kim hoa Trong đó thì con mèo đen tuyển riê trắng này Thì chính là tiền thân của Tiểu Đào Hồng Cà ca của tiểu đào Hồng chính là con mèo lửa trồn kim hoa nó đã tha tiểu đào hồng đến gốc cây tr thân sớm tối ra ngoài kiếm ăn bóc vỏ thông nhặt thức ăn thừa để nuôi tiểu đảo hồng có một lần thì mèo lửa trồn kim hoa ra ngoài kiếm ăn tiểu đào hồng ở trong hang đợi mãi không thấy trở về lo lắng đến phát sốt ré liền chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nơi lần đi này thì lại hại chết nó tiểu đào hồng bị người ta treo cổ trên cây Thế là có cái chuyện mượn sát hoàn hồn trước đó Linh hồn mèo của nó nhập vào thân thể người Mấy năm ngộ ra cũng dần dần tu thành huyễn đạo Trở thành một con mèo đen thành tinh biết biến hóa Lúc này nó quay trở lại tìm Kaka Thì phát hiện ca, ca nằm cục ở trong hốc cây đã chết đói từ lâu Ở bên cạnh còn có mấy vỏ thông vỏ ốc chó khô quắt Tiểu đào hồng biết ca, ca của nó nhớ thương mình Vẫn luôn không ăn không uống Ở trong hốc cây khổ sở chờ đợi Đến lúc chết đói thì vẫn chết ở trong hang ngóng trong nó trở về. Tình đến chỗ sâu đậm, Tiểu Đào Hồng liền muốn chôn xác sát... Kaka của mình, nhưng ai ngờ nó vừa đưa tay vào hốc cây, chạm vào Kaka một cái, Kaka đột nhiên kêu lên một tiếng. Tiếng kêu này đã khiến cho Tiểu Đào Hồng nước mắt tuôn rơi, khóc đến thảm thiết. Thì ra con mèo lửa chuẩn kim hoa này sau khi chết, linh hồn không nỡ rời đi, vẫn ở lại trên xác khổ sở chờ đợi Tiểu Đào Hồng trở về. Cũng bởi vì trong hốc cây này ánh nắng mặt trời không chiếu vào được, lại cộng thêm quanh năm âm u ẩm ướt, cửa hang bị lá cây che kín, hồn phách bị kẹt ở trong đó không tản ra được. Cho nên hồn phách không thể tiêu tan. Ngay cả mèo lửa tròn Kim Hoa nó cũng không biết mình đã chết, chỉ cho là đang nằm mơ, nhưng ai ngờ bị Tiểu Đào Hồng chạm vào một cái, thì tam hồn lập tức bay ra, hóa thành một làn khói tan biến không còn dấu vết. Tam hồn không còn Thất Phách lại vẫn còn ở sót lại ở trên xác. Tiểu Đào Hồng liền đào một ngôi mộ mới tìm một xác chết nam, đem thất Phách từ xác mèo KK vào xác chết. Xác chết đứng dậy được, nhưng vì không có tam hồn, xác chết cũng giống như là ngây ngốc. Tiểu Đào Hồng cũng để báo đáp công ơn nuôi dưỡng năm xưa của KK mình, liền mua cho một cỗ quan tài, đặt nó ở trong căn nhà hoang này đùi dưỡng. Mà tên Tưởng Khang thì nuôi quỷ mà, liền dặn Tiểu Đào Hồng Phải định kỳ đến nhà người ta để đưa đám khóc hồn Trong thời gian đó thì tiểu đào hồng Dùng huyễn đạo cụ dụ dỗ người Móc thêm người về đuôi ca ca của mình Chẳng là người phụ nữ kia thì mấy ngày trước Có chúng huyễn thuật của tiểu đào hồng Bị đưa đến đây cho ca ca ăn Còn khúc gỗ cũng là do tiểu đào hồng biên hóa ra Người phụ nữ vừa rồi đi vệ sinh cạnh quan tài Để cho mèo lửa trồn kim hoa Người thấy bùi đứt tiểu Liền nổi lòng sát tâm mở quan tài chỗ dậy Sự việc trước đó chính là như vậy Còn lúc này đây thì mọi người thấy tiểu đào hồng và xác chết này chào hỏi nhau Trong lòng liên tục kêu khổ Chỉ than thêm một kẻ địch mạnh rồi Mã Ngô Gia cũng ở bên cạnh lo lắng mà nói không nhận mỗi con mèo này Tinh thật, tính thật Chắc là lúc chúng ta đi Nó đã ngửi thấy mùi rồi Suốt đường lần mò đến đây đó Bạch Thế Bảo nói Không ngờ ngươi lại là người của viên Thế Khải Thi hành này là do biên khôi luyện chế ra sao Tiểu đào hồng ngẩn người ra Còn chưa kịp trả lời Thì đã nghe thấy tiếng tiền soảng soảng Mã ngũ ra lại lấy ra mấy đồng bạc Nắm trong tay quát hỏi Yến từ phi huynh đệ của ta ở đâu Màu nói Nói chậm ta cạo dâu cho hai người đó Tiểu đào hồng đã từng thấy mã ngũ ra Dùng phi tiền đánh bảy đạo sĩ phái toàn chân Thầm nghĩ phi tiền này có thể tránh được Nhưng ca ca thì e không được rồi Liền vội vàng mà nói Đừng làm hại kakata ta Ta nói mà Nói Yến Tử Phi lại bị viên thế khải Nhốt trở lại Thuận Thiên Phủ Ngục Giam rồi Mã Ngũ Gia ngẩn người ra Thuận Thiên Phủ Ngục Giam Đúng vậy Sau khi ta đồng ý cứu quắc người ra Ta đang định đến Thuận Thiên Phủ Ngục Giam Nhắn tin cho bọn họ Kết quả là bị mấy đạo sĩ phái toàn chân tới tìm Cho nên không có cơ hội nhắn tin qua đó Mãi kiếp Còn dám ở đây nói lời mây hoắc sằng bậy, xem ra không đánh thì không khai. Mãng Ngưu gia nghe vậy nổi giận, vung tay định phi đồng bạc. Mãng Ngưu gia, khoan đã. Bạch Thế Bảo tay ngăn lại, quay đầu hỏi Tiểu Đào Hồng, ngươi nói nhắn tin là có ý gì? Tiểu Đào Hồng thổi một hơi vào xác chết, rồi đặt xác chết nằm ngay ngắn trở lại trong quan tài, quay đầu lại giải thích với Bạch Thế Bảo. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là đừng đến Thuận Thiên phủ ngục giam làm gì. Yến Tử Phi ở cùng sư phụ ta Sẽ không sao đâu Hơn nữa đây là Yến Tử Phi đích thân hứa hẹn Trước khi chuyện chưa xong Sẽ không ra ngoài Đương nhiên là anh ta ở cùng sư phụ ta Tự nhiên sẽ được an toàn rồi Bạch Thế bảo hỏi Là làm chuyện gì Mà sư phụ người là ai Chuyện làm không thể nói cho các người biết được đâu Sư phụ ta chỉ có thể nói cho các người biết Ông ấy là khu ma long tộc Mã Khôi Nguyên thôi Mã Khôi Nguyên Bạch Thế Bảo kinh ngạc đến mức Mắt như muốn rớt ra ngoài Cái tên Mã Khôi Nguyên này Trong lòng Bạch Thế Bảo cũng có chút trọng lượng Bạch Thế Bảo chấm ngâm mà nói Chỉ nghe nói Mã Khôi Nguyên Dưới trướng có hôi hoàng hổ bạch liễu Ngũ đại tiên gia Khi nào lại có thêm một chút đen này nhỉ Mã Ngũ ra Ông ấy sắp không xong rồi Đột nhiên lúc này Thì Lý Sát đang ôm Cái người bị sắp chết cắn Hét lớn về phía của Mã Ngũ ra raphi người qua thấy người này mặt xám như cho tàn môi tím tái khóe mắt đỏ ngầu vén cổ áo của hắn lên chỉ thấy trên cổ bị cắn hai lỗ máu may đầm đìa máu tươi chảyrò rò xem ra e rằng không thể sống được bao lâu nữa mãngu ra xem xongến răng trèo tuyệt vọng lắc đầu lúc này tiểu đào Hồng đi đến bên quan tài cuối người vén tay áo thi thể lên từ cánh tay rút ra mấy nhúm lông màu vàng vo thành một cục lông trong lòng bàn tay rồi đưa tay về phía của mã Ngũ ra nói Ngươi hãy đốt cái này đi, lấy cho so lên vết thương có thể cứu huynh đệ của ngươi đó Mọi người không dám nhận, mã ngũ ra thì không tin Bạch Thế Bảo trên vào mà nói Ngươi tại sao lại cứu chúng ta chứ? Lời này nói ra là có chút trống rỗng rồi Tính cả vừa rồi Tiểu Đào Hồng đã cứu bọn họ hai lần rồi chứ chả đùa Tiểu Đào Hồng biểu môi mà nói Bạn của các ngươi hiện giờ đang ở cùng sư phụ ta làm việc Tính ra chúng ta cũng có thể coi là đồng minh đó Cho nên ta đương nhiên phải cứu các ngươi rồi. Mã Ngũ Gia và Bạch Thế Bảo vẫn còn chút nghi ngờ. Lúc này thì Lý Sát dùng tay ấn mạnh vào huyệt nhân chung của người kia, gấp gáp mà kêu. Không ổn rồi, hắn sắp tắt thở rồi. Mã Ngũ Gia cúi đầu nhìn. Người kia đã há miệng, không hít vào được, chỉ hù hù thở ra. Hai chân run rẩy trên mặt đất. Rõ ràng là tam hồn đã mờ mịt, thất vách chập chờn Sắp đến điện Dương vương báo danh thật rồi. Tiểu đào hồng quát lớn. Các người còn chậm trễ cái gì nữa Người sắp chết đến nơi rồi Các người không có thời gian nghi ngờ đâu Thôi thôi thôi Liều chết cũng phải thử đi Không kịp nghĩ gì nhiều Bạch Tế Bảo vội vàng chạy tới Nhận lấy cái cục lông màu vàng trên tay của Tiểu Đào Hồng Đốt lên Lấy cho thoa lên vết thương Và tất nhiên là chuyện kỳ diệu đã xảy ra trước mắt mọi người Ở trong chốc lát thì vết thương ấy vậy mà từ từ khép lại Giống như là bị khâu lại vậy Trong vòng nửa nén hương thì miệng người kia cũng ngậm lại lồng ngực bắt đầu từ từ phập phòng Rồi càng lúc càng căng ra nhanh hơn Cho đến lúc khi mà rung lên dữ dội mấy cái Ngay sau đó thì người kia ho khan một tiếng Ấy vậy mà từ từ mở mắt Mọi người thấy vậy đều vô cùng vui mừng Tiểu đào hồng ở bên cạnh hỏi Lần này các người tin ta rồi chứ Mã ngũ ra nhìn về phía bạch thế bào Bạch thế bào gật đầu Sau đó bạch thế bào đứng dậy hỏi tiểu đào hồng Ta muốn biết má khôi nguyên À không Là sư phụ ngươi và viên thế khải có quan hệ gì Quan hệ là quan hệ gì Tiểu đào hồng bị hỏi ngẩn người ra nói Bọn họ chẳng họ hàng thân thích đương nhiên là không có quan hệ rồi Vậy vì sao sư phụ ngươi Lại bảo ngươi bán mạng cho viên thế khải chứ Lại còn bảo ngươi ở đây chung coi thi hành chỗ biên khôi nữa Tiểu đào hồng nghi hoặc mà nói Thi hành sao Bạch Thế Bảo dùng tay chỉ vào cái xác chết trong quan tài À Hắn là ca ca của ta Ta đem thất phách Đến cho hắn nhập vào xác chết Cho đến mới cử động được Chuyện này không liên quan gì đến biên khôi đâu Còn về phần ta bán mạng trong viên thế khải Đó là chuyện trước khi quen sư phụ ta cơ Hả Chuyện trước khi quen mã khôi nguyên sao Bạch Thế Bảo nghĩ mãi mà không thông Ngừng đầu nhìn tiểu đào hồng Đột nhiên kinh hãi nói Tôi hỏng rồi Ta suýt chút nữa đã quên mất một chuyện quan trọng Tiểu đào hồng khẽ nhú mày lộ vẻ nghi hoặc Bạch Tế Bảo vội vàng hỏi Mã Khôi Nguyên có nói với người Là bọn họ khi nào thì ra ngoài không Tiểu đào hồng lắp đầu Vậy cái chuyện cần làm đó Có liên quan đến thanh bang không Tiểu đào hồng lại lắp đầu Bạch Tế Bảo hoảng hốt nói Vậy mau nói cho ta biết Nhà tù thuận thiên phủ ở đâu Nếu chúng ta không nhanh chóng đến cứu họ Họ sẽ chết chắc đó Tiểu đào hồng cho rằng Bạch Thế Bào Đang dò hỏi mình liền nói Nhà tù Thuận Thiên Phủ Là do sư phụ ta tự nguyện vào đương nhiên không có vấn đề gì rồi Không có vấn đề mới là chuyện lạ đó Bởi vì hiện giờ đang có người Muốn lấy đầu của Mã Khôi Nguyên Còn có huynh đệ Yến Tử Phi của ta Để mà gánh tội thay đấy Tiểu đào hồng ngẩn người ra hỏi Ý người là sao Bạch Thế Bảo liền bất đắc dĩ phải kể lại cái chuyện nghe được ở nhà Lý Dũng Tường cho Tiểu Đào Hồng nghe một lượt. Nghe xong thì Tiểu Đào Hồng cũng chấn động trong lòng. Vạn vạn không ngờ tới giữa trường lại chen vào một chuyện như vậy. Thế là lại bắt đầu đi đi lại lại miệng lầm bầm. Nhưng mà sư phụ ta đạo pháp cao siêu lắm. Ông ấy bảo chúng ta chờ. Nhất định có đạo lý của ông ấy. Đạo pháp cao siêu sao? Bạch Thế Bảo ở bên cạnh ngay thấy vậy tức giận mà nói. Đạo Pháp đó là pháp thuật đối phó với cả quỷ quái Chứ ma diệt quỷ thì được Nhưng có đối phó được với cả súng ống không Một khẩu súng Tây có thể bắn thùng một trăm lá bùa Mười viên đạn có thể bắn người thành tổ ong đó Chẳng lẽ sư phụ người là mình đồng gia sắt sao Tiểu đạo Hồng nghe đến đây thì lập tức rối loạn Càng thêm hoảng hốt mà nói Vậy, vậy phải làm sao bây giờ Bạch Thế Bảo liền quát lớn Trước khi bọn chúng ra tay Chúng ta phải đi cướp ngục đá cướp ngục ư? Người ta vẫn thường nói, người đông thì dễ làm việc. Thực ra câu nói này cũng phải tùy trường hợp. Đám người Bạch Đế Bảo quyết định đi cướp ngục, nếu cả bọn họ hết ủ nhau kéo tới, Giống như là đi chợ thì còn cướp ngục kiểu gì nữa Chính vì vậy mà Bạch Thế Bảo và má ngũ ra bàn bạc xong Liền chọn ra mấy người chân tay nhanh nhẹ Đầu óc nhanh nhạy Gặp lúc nguy cấp còn có thể múa may được vài chiêu Nên là cùng hắn đi cướp ngục Số còn lại thì sẽ do Lý Sát Dẫn về Hợp Tứ Viện chờ tin tức Trước khi đi còn dặn dò Nhớ rằng trước giờ ngọ ngày mai Nếu chúng ta không trở về Các người phải lập tức lên đường, giờ khỏi kinh thành ngay lập tức đó Lý sát gật đầu vâng lời, dẫn mọi người trở về Cũng cần phải kể tên 5 người ở lại căn nhà hoang này Bởi vì sáng sớm ngày mai, tin tức nóng hổi trên các tờ báo sẽ in đậm tên của mấy người Tổng tiền truy nã cộng lại là hơn 5.000 đồng bạc Riêng bạch thế bào còn bị trao thưởng 800 đồng bạc Đầu người thì một đêm biến thành đầu vàng Năm người này thì bao gồm Bạch Viên Thông Bối, Thạch Bình Hải, Phi Thiên Truy Trúc Lão Nhị, Quái Tiền Mã Ngũ Gia, Tẩu Âm Nhân Bạch Thế Bảo và Bạch Tu Hắc Miêu Tiểu Đào Hồng. Không sai, hai người được Mã Ngũ Gia giữ lại cùng đi cướp ngục chỉ chính là Bạch Viên Thông Bối, Thạch Bình Hải và Phi Thiên Truy Trúc Lão Nhị. Thạch Bình Hải này thì tay dài quá đầu gối. Xuất thân từ một gia đình võ thuật, từ nhỏ đã theo cha vung tay lắc cổ, quật vai đá chân, luyện tập đơn thủ của Thông Bối Quyền. Bởi vì quyền phong quán nhanh nhẹn linh hoạt, búng mở khoan giống như là khỉ vượn nên bị người ta đặt cho biệt hiệu là Bạch Viên Thông Bối. Còn người thứ hai là Trúc lão nhị, tên thật là Trúc Kim Khôi, trong nhà đứng thứ hai, một võ phu hùng dũng ở Thiên Tân này. Sức khỏe vô biên, luyện tập cũng là tuyệt kỹ giao truyền. thích múa một đôi chùy sắt bốn phương tám cạnh nặng hơn 80 cân. Lúc mà biểu diễn ở Thiên Tân, nổi hứng lên là liền ném chùy lên không trung, dùng nắm đấm để mà đỡ. Người Thiên Tân thích nói đùa, liền đặt choán biệt hiệu là Phi Thiên Chùy. Sau đó thì năm người đến một con hẻm nhỏ nằm ở phía đông thành, nhìn về phía nhà tù Thuận Thiên phủ. Tường cao đến ba người, cổng nhà tù đang đóng chặt. Trước cổng dựng một cái giá bằng gỗ, phía trên răng lưới thép gai trải bao cát, thiết lập thành chướng ngại vật. Ở cổng có hai vệ binh cầm súng canh gác, Ngoài ra còn có một nhóm nhỏ vệ binh đi tuần tra quanh tường nhà tù. Khi mà đến cổng chính thì tụ lại hút thuốc rồi nói chuyện phiếm. Bạch Thế Bảo thở dài nói: "Ghê gớm nhỉ, vây kín như là thùng sắt, không một kẽ hở nào." Mã Ngưu già nói: "Cho dù là tường đồng vách sắt, thì cũng có chỗ yếu thôi. Tiểu Đào Hồng ở bên cạnh chen vào mà nói: "Chi bằng ta biến thành hình mèo đi dò xét tình hình trước có được không?" Bạch tế bảo nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Cũng được, đợi ngươi đi dò hư thực trước, chúng ta trong ứng ngoài hợp." Tiếp đó chỉ thấy Tiểu Đào Hồng lắc mình một cái đã biến thành một con mèo lớn, rung rung mấy sợi ria trắng ở trên mép, nằm dạp trên đất liếm móng vuốt. Mã ra đầu tiên là giật mình Sau đó rụi rụi mắt lắc đầu mà kêu Không được rồi Con mèo của ngươi to như là con hổ vậy To hơn chúng ta nhiều làm sao vào được chứ Mèo đen lại biến trở về hình dạng của tiểu đào hồng Bất lực mà nói Ờ tại vì hình mèo của ta không có cách nào biến nhỏ lại được Đúng lúc mà mọi người đang tuyệt vọng Thì Trúc Lão Nhị ở bên cạnh kinh ngạc mà nói Đợi đã Sao ta lại thấy tên vệ binh đứng gác kia có chút quen mắt nhỉ Mã Ngu ra hỏi Người quen hắn sao Trúc Lão Nhị gãi gãi đầu nghĩ một hồi Đột nhiên vỗ đồi đét một cái nói Không sai Hắn tên là Dương Thiên Nhân Là hàng xóm nhà cậu của ta Thảo nào lại quen mặt như vậy Lúc cậu ta bị bệnh Ta đến chăm sóc một năm Thường thấy hắn đánh bài ở trong sân Tên này thì không lo làm ăn Suốt ngày đi lang thang khắp nơi Không chỉ tham tiền háo sắc Còn đi ngủ với cả đàn bà quá trồng khắp nơi nữa Nghe nói ông già nhà hắn muốn để choán có việc làm Đã mua nhà nhờ người tìm choán một bát cơm sắt Không ngờ lại làm vệ binh ở đây Mã ngũ ra mừng rỡ mà nói Ờ quen biết vậy thì dễ nói chuyện rồi Trúc Lão Nhị lại lắc đầu mà nói Hắn chỉ biết tiền chứ có biết người đâu Bạch Tế Bảo nói Vậy thì cứ đưa bạc choán Nói dối là chúng ta vào thăm tù Không biết có thể thông đường được không nữa Trúc Lâm như gật đầu nói, "Vậy cứ thử xem, chắc là được thôi." Mã Ngũ ra bèn hỏi, "Ờ, ước chừng ít nhất cũng phải là 100 đồng bạc trắng đó. Mã Ngũ Gia từ trên người lấy ra 20 đồng bạc trắng rồi nhìn mọi người. Thạch Bình Hải ở bên cạnh lắc đầu. Tiểu Đào Hồng nói, "Ai lại mang nhiều bạc như vậy bên người làm gì?" Bạch Thế Bảo ở bên nói, "Lúc ta và yến tử phi huynh đệ đến Thiên Tân, có mang theo 100 lượng bạc." để trong hòm che, nhưng mà hình như đã bị bỏ quên ở nhà trương nạn đất rồi thì phải. Mã Ngô Gia lắc đầu mà nói. càng nhắc càng bực, để sau này phải tính sổ với tên phản đồ kia mới được. Lúc này thì Tiểu Đào Hồng nhặt một nắm đá dưới đất, rồi thổi một hơi biến thành một nắm bạc trắng nặng trĩu, đưa cho Trúc Lão Nghị nói: "Cơ ngươi xem thử thế này được chưa?" Trúc Lão Nghị cầm trên tay ngắm nhìn, lại dùng răng cắn thử. Nhờ một bãi nước bọt kinh ngạc mà nói Ngoài việc có chút mùi đất Thì giống y như thật vậy Tất nhiên rồi Đây là huyện pháp của ta mà Dùng để mê hoặc người Chỉ có thể duy trì một canh giờ thôi Bạch Thế Bảo mừng rỡ mà nói Một canh giờ là đủ rồi Trúc Lao Nhị bèn xé một mảnh vải từ áo Gói kỹ số bạc Đứng dậy phủi phủi quần áo nói Mọi người ở đây trời tin ta Ta đi thông cửa cái đã Lúc này thì vệ binh tuần tra còn chưa quay lại Trước cổng nhà tù chỉ có hai vệ binh cầm súng Trúc Lão Nhị liền vẫy tay chào hỏi một vệ binh rồi tiến lên bắt chuyện Tiểu Đào Hồng lo lắng mà nói Này, con người có thấy gì không? Bạch Thế Bảo cười mà nói Tiền của lão gia nhà tiên lính kia chỉ đâu có uổng phí đâu Coi như là để lại cho con trai một con đường kiếm tiền mà Tiểu Đào Hồng hỏi Ý người là gì? Bạch Thế Bảo liền giải thích Ngươi có biết là để bổ nhiệm một lính canh cửa như thế này Phải tốn bao nhiêu tiền chạy trọt không? Còn đắt hơn cả mua một chức huyện trưởng đấy Nếu không cho nhận tiền để thông cửa Thì ai còn làm cái việc này nữa? Lính canh biết điều Nhận tiền rồi thì làm ngơi cho qua Cho dù là lính mới thì cũng hiểu rõ mánh khóe trong này Quả nhiên giống như lời của Bạch Thế Bảo nói Trúc Lâm Nhị chia số bạc biến ra từ đá cho hai tên lính Rồi quay lại vẫy tay với Bạch Thế Bảo và những người khác Bạch Thế Bảo và những người khác vội vàng đi tới Một tên lính canh giả bộ sờ soạn người bọn họ Đương nhiên là tay hắn không hề chạm vào quần áo ai cả Bạch Thế Bảo và những người khác đã đưa tiền rồi Mang chút đồ vào cho tù nhân thì cũng là chuyện bình thường Lính canh cũng hiểu rõ chuyện này Họ sẽ không vạch trần Chỉ là không đưa tù nhân ra ngoài Còn mọi trách nhiệm họ đều có thể chối bỏ Sau khi khám xét qua loa Lính canh nói với cả Trúc Lão Nhị Nhanh lên đấy Chỉ cho các ngươi nửa giờ thôi Lát nữa các ngươi còn phải ra ngoài từ đây đấy Trúc Lão Nhị chắp tay cảm ơn cảm ơn huynh đệ Sẽ không làm khó người đâu mà Yên tâm Thế là một lính canh khác mở cửa lớn Dẫn mọi người vào trong ngục Gặp cai ngục thì chào hỏi Dùng tay sờ vào báng súng Gia hiệu là có việc Tên canh ngục đó cũng hiểu rõ Biết mình cũng có thể kiếm được chút lợi lộc Được chia một phần Nên đều mở cửa cho qua Cứ như vậy mà một đường thông suốt Đến được nhà lao thứ tư tận ở bên trong Lính canh chỉ vào phòng giam trong cùng mà nói Ở đó đó tự người đi đi Ta không đi theo nữa đâu Trúc Lam Nhị hiểu ý Lại móc từ trong người ra hai đồng bạc lớn Nhét vào tay của tiên lính canh nói À huynh đệ vất vả rồi Cầm lấy mua chút rượu uống đi Lính canh nhận được lợi lộc thì cười hề hề Quay người bỏ đi Ở bên trong nhà lao này thì Phạm Nhân ăn uống ngủ nghỉ đều trong đó Mùi xuế cực kỳ khó người Ban đêm thì nóng bức khó ngủ Lúc này họ thấy những người đến thăm tù Đều tò mò ghé vào sát song sắt nhìn qua Khi mà nhìn thấy tiểu đào hồng thì càng hưng phấn huyết xáo Rồi buông ra những lời chiêu chọc bỉ ổi Ai nấy đều như là tiêm máu gà vậy Nhảy nhót lung tung Má mũ ra đi về phía phòng giam trong cùng Nhìn vào bên trong thì thấy một ông lão Lập tức ngẩn người kinh ngạc mà nói Nhầm rồi nhầm rồi Sao không phải là huynh đệ Yến Tử Phi nhỉ Bạch Tế Bảo đứng bên cạnh cũng nghi hoặc không hiểu Trúc Lao Nhị nói Người đó hỏi ta đến tìm ai Ta đương nhiên là không dám nhắc đến huynh đệ Yến Tử Phi rồi Chỉ nói là tìm một ông lão Mà không ngờ đây bọn họ thật sự ra một ông lão thật Vừa khớp thứ mới bực mình như vậy Bạch Thế Bảo liền lo lắng mà nói Thời gian có hạn Chúng ta mau chia nhau ra tìm đi Sau đó mọi người chia nhau ra tìm kiếm từng gian phòng ở trong nhà lao này Nhìn kỹ từng người mỗi phòng Như sàng cát vậy Lật đi lật lại Nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của Yến Tử Phi đâu Lẽ nào là tiểu đầu hồng lửa chúng ta ư? Bạch Thế Bảo bắt đầu nghi ngờ Trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng Thình thịch, thình thịch, thình thịch Đúng vào lúc này thì mọi người nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập Ngay sau đó là một đám quan binh xông vào Ai nấy đều súng ống đầy đủ Nòng súng sáng loáng Người đi đầu thì chính là ngục trưởng của nhà tù này Tề Phúc Lai Chỉ nghe tề phúc lai ra lệnh một tiếng Xoạt xoạt xoạt Họng súng đen ngòm chĩa vào bạch thế bảo và những người khác Mã ngu ra kinh ngạc mà nói Mẹ nó chúng ta trung kế rồi Lúc này từ phía sau đám quan binh có một người bước ra Mặc áo bào màu tím Đồi mũ đạo sĩ đi giải đạo sĩ Mặt tròn như quả bí để dâu dê Đảo mắt liên láo nhìn mọi người Cười hăng hắc mà nói Hay lắm ha ha ha Các người đang diễn trò gì vậy? Người này không phải ai khác, chính là Tưởng Khang. Bạch Thế Bảo đỏ mắt, trừng mắt nhìn Tiểu Đào Hồng giận dữ mà nói. Quả nhiên là người. Không, à, ta có biết chuyện này là sao đâu. Tiểu Đào Hồng cũng đỏ mắt, lắc đầu như trống bòi. Tưởng Khang đứng bên cạnh giận dữ mà nói. Đồ con đi thôi, người dám phản bội ta sao? Tiểu Đào Hồng bị chửi bền giận dữ. Quát lên Người dùng tà thuật khống chế ta Bắt ta câu hồn nuôi quỷ cho ngươi Ta đã chịu đủ rồi Phản bội ngươi cũng là chuyện sớm muộn Chỉ hận là Đang bị ngươi phát hiện quá sớm Chưa kịp lấy mạng chó của ngươi Hả? Lấy mạng ta? Tưởng Khang đảo mắt nhìn mọi người cười mà nói Chỉ bằng vào các ngươi sao? Bạch Thế Bảo liền mắng Lần trước ở bát tiên sơn không giết được ngươi Lần này thật là trời có mắt Lại cho ta một cơ hội đó Tưởng Khang nghe vậy ngẩn người Cười cười nói Lời này ngươi nói ngược rồi Phải là ta nói mới đúng Không ngờ rằng các ngươi mạng lớn Bị ném xuống giếng ma mà vẫn còn trốn thoát được Nhưng mà lần này e rằng không may mắn như vậy nữa đâu Lần này ta đích thân ra tay Giết hết các ngươi xuống gặp Diêm Vương một lần Lời của Tưởng Khang vừa giất Thì bỗng nhiên người thấy một mùi hôi thối nồng nặng Châu lát sau xung quanh trần ngập khói vàng dày đặc, cay mắt sặc cả họng, không biết khói vàng này từ đâu ra. Đám quan binh bị bao vây ở trong khói vàng dày đặc, không nhìn rõ xung quanh, lập tức rối loạn. Tưởng Khang trong lòng hoàng hốt quát lớn, đừng hoàng hốt. Nói rồi hắn vung tay áo, quạt mạnh vào trong không trung, xua tan khói vàng. Đợi cho khói vàng ta đi rồi, mọi người vội vàng cầm súng chĩa vào bạch thế bảo và những người khác, nhưng đều ngẩn người. Bởi vì bên cạnh Bạch Thế Bảo từ khi nào lại có thêm một người Người này gầy như cảnh cây khô Đặt tay lên vai Bạch Thế Bảo cười mà nói Huynh đệ Chúng ta ra ngoài có chút việc Xem ra đã bỏ lỡ một màn kịch hay rồi thì phải Bạch Thế Bảo quay lại mừng rỡ mà nói Huynh đệ Yến Tử Phi Yến Tử Phi dùng tay chỉ ra phía sau nói Không chỉ có ta thôi đâu Bên kia còn có hai người nữa Bạch tế bảo quay đầu lại nhìn Phía sau không biết từ khi nào lại có hai người đứng đó Một người trong số đó cao chưa đến 4 thước Đầu chọc lốc có vết dẹo do Cạo đầu má tu hành Mặc áo cả xa chân đi dép cỏ Mặt không biểu cảm Người còn lại thì mặc áo vải màu xám Đi giày vải màu đen Đeo kính dâm Đứng một bên chắp tay với cả tưởng khang Cười toe tuet, tuet nói Tại hạ họ mã Đạo hiệu Nguyên Khôi Xin tưởng khang quốc sư nể mặt ta Thu súng lại đi Cái gì Là mã khôi nguyên ư Trong lòng bạch thế bào chấn động Mã Mà... Mã khôi nguyên Dâu của tưởng khang ru lên cầm cập Từ xưa đến nay thì vùng đất biên giới luôn muốn tấn công Trung Nguyên ý đồ tranh đoạt thiên hạ. Năm xưa Tưởng Khang theo sư huynh Biên Khôi đến Trung Nguyên đã âm thầm dò la, thu thập tin tức về các đạo phái. Đối với cả Mã Khôi Nguyên cũng đã sớm nghe danh, giờ gặp mặt có thể nói là nghe danh không bằng gặp mặt. Tưởng Khang giơ tay thi lễ trước ngực nói với cả Mã Khôi Nguyên: "Ta đối với cả Mã đạo trưởng vô cùng ngưỡng mộ, cũng kính trọng ngài là bậc đại thừa trong đạo phái." Nhưng mà không biết vì sao lại muốn lẫn lộn với cả đám loạn đảng này vậy Loạn đảng Mã Khôi Nguyên ngẩn người ra Quay đầu chỉ vào Yến tử Phi hỏi Ai là loạn đảng Ngươi là loạn đảng sao Yến tử Phi vừa định trả lời phải Thì liền thấy Mã Khôi Nguyên lại chỉ vào Bạch Thế bảo hỏi Thế chẳng lẽ là ngươi sao Ngươi là loạn đảng ư Sau đó thì lão ta hỏi từng người một Rồi Mã Khôi Nguyên nhai răng mà cười Đấy, ngươi xem thử đi Ở đây có đâu có ai là loạn đảng đâu Tưởng Khang Quốc Sư bắt nhầm người rồi Tưởng Khang giận dữ mà nói mã Đạo trưởng cũng đừng có giả vờ không hiểu Bọn họ là loại người nào Ngài nên biết rõ Má Khôi Nguyên chép miệng Sau đó dùng tay, ngoáy tay mà nói Lời này của Tưởng Khang Quốc Sư Nghe vẻ có chút gai góc Chọc vào tay ta đau quát Ây da, xem ra ngươi là muốn bảo vệ bọn họ Mã Khôi Nguyên nhai răng mà cười Chẳng phải quá rõ ràng rồi ơ Vị Yến Tử Phi huynh đệ này đã giúp ta Mấy vị này lại là bạn của Yến Tử Phi huynh đệ đây Ngươi bảo Mã Mỗ ta làm phải làm sao chứ Ây thế bảo nghe xong thì trong lòng thầm nghĩ Mã Khôi Nguyên này làm người không phải rất trượng nghĩa hay sao Sao lại không giống với những gì mà Cương Thi Đạo Trưởng Mao Tiểu Phương và Mao Xuân Tông Sư Lâm Kiểu Thúc nói nhỉ Lúc này tưởng khang lạnh lùng nói Tốt Người đã bày tỏ lập trường như vậy Ta cũng nói thật với các ngươi Lúc đến đây ta đã cam đoan với hoàng thượng Lập quân lạnh trà Nếu không diệt hết đám loạn đảng này Thì dâng đầu của mình lên Này người đã đứng sai vị trí như vậy Đừng trách ta thủ hạ vô tình Mã Khôi Nguyên cười cười nói Ôi sợ quá nhỉ Quân lệnh trạng không phải là chuyện đua à Ta thấy cái đầu của ngươi có chút nguy hiểm đấy." Tưởng Khang tức giận vuốt râu, sau đó xoè đạo bảo ra. Ở bên hông đeo đến 78 cái túi. Ở bên trong thì căng phồng, đượm toàn là cổ mạn đồng màn đã luyện dưỡng. Những con tiểu quỷ này đều là âm mạch. Sau khi chiết chóc lại độc vật chí âm và pháp thuật thúc đẩy, mức độ lợi hại của chúng chỉ đều có thể tưởng tượng được. Chỉ nghe Tưởng Khang nói, Điều nghe danh là khu ma long tộc có một chút mạch bí thuật. Hôm nay ta muốn mở mang kiến thức. Bí thuật? Không dám nhận. Mã Khôi Nguyên cười nói, chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Lúc này tên Tể Phúc Lai thấy Tưởng Khang đã bày ra trận thế. Biết là sắp động thủ, liền ra lệnh cho quan binh trịa súng vào người mọi người. Lạch cạch, lạch cạch, cạch. Hơn 30 khẩu súng Tây lên lòng Đã vào vị trí sẵn sàng Nguy rồi Cái đám súng Tây này không phải chuyện đùa Không thể để bọn chúng nổ súng trước được Lúc này Bạch Thế Bảo nháy mắt với mã ngũ ra Mã ngũ ra khẽ gật đầu Mấy đồng bạc Đang theo ống tay áo của mã ngũ ra Trượt xuống lòng bàn tay Bạch Thế Bảo đột nhiên hét lớn Mọi người động thu Tiếng của Bạch Thế Bảo vẫn còn chưa dứt Thí bên này cổ tay của Mã Ngũ Gia đã dùng sức rung lên. Mấy đồng bạc như là tia chớp từ lòng bàn tay bay ra. Trong nháy mắt thì mấy quan binh bên kia ngã xuống đất, trên trán, trên cổ tay đều cắm một đồng bạc. Bảy tế bào phòng mã thi triển thôi ngũ sát chi pháp. Trong nháy mắt thì sương đen bao phủ. Đám quan binh vẫn còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã sinh ra một đám sương đen. Ở trong sương đen đó cuốn theo gió mạnh, cao vào mặt của những người bọn họ toàn là vết thương. Lập tức máu tươi chảy ra dòng dòng. Trong chốc lát thì đám quan binh loạn thành một nồi cháo. Bốp, bốp, bốp, bốp. Những tên quan binh này trong lúc hoảng loạn đã không màng đến sự sống chết của Phạm Nhân trong ngục, liền giơ súng lên bắn loạn xạ. Một tràng tiếng súng vang lên bắn vào trong ngục, ánh lửa ra bốn phía. Trúc lão nhị lúc này dùng hai tay túm lấy hai quan binh, giống như là xách hai tấm khiên che ở trước người, Gần xanh nổi lên. À, rồi vung tròn cánh tay, dùng sức ném hai người về phía đám quan binh Mà phía bên này thì Thạch Bình Hải cũng nhảy lên Giống như là khỉ chui vào trận địch Xoay chuyển nhào lộn, chọc mắt bộ trưởng Đánh toàn ra là những chiêu hiểm thiện cận Đám quan binh bị vây trong xương đen Sợ đánh chúng đồng bọn nên là không dám xả súng bừa bãi Thạch Bình Hải liền vung quyền đánh ngã hai quan binh Rồi nhân cội đoạt súng và đám quan binh đó bắn nhau một trận Quản binh vừa thấy Thạch Bình Hải đoạt súng Liền đều quay họng súng lại Bắn về phía Thạch Bình Hải Nhưng Thạch Bình Hải giống như là một con khỉ linh hoạt vậy Lại cộng thêm có số xương đen che chắn à, Né trái, né phải Chúng là thân thoát thân thoát Nhìn không rõ bóng dáng Vù vù vù vù Thấy tình hình không ổn Thì tên tưởng khang liền nhảy lên Vung mạnh tay áo trên không trung Làm phép thu xương đen Xương đen giải đặc lúc nãy mới dần dần tan đi Mà trước mặt Tưởng Khang đang đứng im bất động một người Chính là Mã Khôi Nguyên Tưởng Khang trong lòng kinh hãi Liền ném 7 cái túi ở bên hông xuống đất Bịch một tiếng Từ giữa đất lập tức chui lên 7 đứa trẻ Đứa trẻ nào mặt mũi cũng trắng như tờ giấy Môi lại đỏ đến đáng sợ Trừng trừng một đôi mắt đỏ ngầu Hung tợn nhìn chằm chằm Mã Khôi Nguyên Lần trước đối phó với Bạch Tế Bào chỉ dùng có một đứa Mà hiện giờ đối thủ của Mã Khôi Nguyên Tưởng Khang sợ hãi như hồ Cho nên vừa mới bắt đầu đã liền thả ra 7 đứa Đem toàn bộ vốn liếng ra chấn giữ vào lúc này thì cái vị hòa thượng đầu trọc Vẫn luôn đứng bên cạnh của mã khôi nguyên không nói gì Một tay cầm chuỗi chẳng hạt Chậm rãi bước về phía trước Mã khôi nguyên ở bên cạnh vẫy tay ngăn hòa thượng lại Tám hòa thượng Không cần phải ngươi ra tay đâu Ngươi nhìn xem ta chơi với cả chúng này Hòa thượng ngay vậy thì gật đầu lùi lại một bước Mã Khôi Nguyên liền từ trong ngực lấy ra một túi bùa hình tam giác ngậm trong miệng Ngay sau đó nắm chặt Dây chó yêu ở bên hông kéo ra đặt ngang trước ngực khẽ cười Nghiến răng rồi cắn rách túi bùa nhai nhai trong miệng không nuốt Có thứ gì đó ngậm ở trong miệng của ông ta Tưởng Khang đảo mắt nhìn xung quanh một lượt Thấy quan binh thì người chết người bị thương người bỏ chạy đã chẳng còn bao nhiêu nữa Trong lòng đã cảm thấy bắt đầu hoảng loạn Thầm nghĩ tình hình này bất lợi cho mình rồi Thế là hai tay vung lên Bảy đứa trẻ xông về phía của Mã Khôi Nguyên Mã Khôi Nguyên liền vung dây trói yêu ở trước mặt Giống như là một con rắn dài Cái lũ trẻ kia thì thấy trên dây có buộc túi hình bùa tam giác Cho là vật trừ quỷ đều như người né tránh Mã Khôi Nguyên liền nắm lấy khoảng trống này Bay người sông lên Thân hình mềm dẻo như mãng xà Quấn một vòng quanh một đứa trẻ Rồi thè lưỡi ra Vậy mà lưỡi dài đến hơn một thước Lưỡi của Mã Khôi Nguyên vừa chạm vào huyệt thái dương của đứa trẻ Đứa trẻ lập tức ngã xuống, hóa thành một đàn khói biến mất không thấy Sau đứa trẻ còn lại sợ hãi run dẩy đứng một bên không dám động đậy Hả? Sao, sao, sao lại có thể được? Tưởng Khang kinh hãi mà nói Tiểu quỷ ta nuôi 7 năm, sao lại bị ngươi một chiêu phá giải được? Lúc này chỉ thấy thân mình của Mã Khôi Nguyên như là bị gãy mấy khúc Xương sống mềm như sợi mì Đi đứng thì vặn vẹo trái phải Siêu siêu vẹo vẹo dáng vẻ vô cùng kỳ quái Ông ta thề cái lưỡi ra Chiếc lưỡi dài thòng lõng bên ngoài Quét ngăn quét dọc Trông giống như là một con mãng xà vậy Tưởng Khang kinh hãi nói Cái gì? Đây chính là bí thuật gia truyện Của khu ma long tộc ư Má Khôi Nguyên lại rụt lưỡi lại Vừa từ từ tiến về phía của Tưởng Khang Vừa nhê răng cười mà nói Sao, ngươi còn chiêu thức gì Lợi hại hơn cứ việc thi triển ra đây Tưởng Khang hoảng hốt Hai tay chấp trước ngực niệm chú Muốn gọi sáu đứa trẻ trở về bảo vệ mình Nhưng niệm chú tận nửa ngày Mà sáu đứa trẻ vẫn đứng im tại chỗ Không hề nhúc nhích à, Sao lại thế này Tưởng Khang thì không biết rằng Lúc này trong miệng của mỗi đứa trẻ Đều đang ngậm một hạt Phật Châu Tưởng Khang thấy không ổn Liên quay đầu nhìn về phía của vị hòa thượng đầu trọc Ông ta đang chắp tay miệng niệm kinh Phật Tưởng Khang bừng tỉnh đại ngộ Hả? Là một cao nhân sao? Sau đó hắn nhìn xung quanh Đám con binh đã bị mã ngũ ra và những người khác thu phục Thương vong thảm trọng Tưởng Khang biết đại sự đã xong liền lập tức ngồi bệt xuống đất than thở Trời ơi! Không ngờ ta khổ luyện cả đời vô thuật hàng ma Lại bị các ngươi phá giải như vậy Xem ra là ông trời treo người ta mà Chứ định phải bại dưới tay các người ta, ta không cam tâm Mã Khôi Nguyên cười cười không đáp Càng búc càng tiến lại gần Nhưng mà bất quá Đột nhiên tưởng khang ngởng đầu Nhìn tiểu đào hồng nghiến sang cười Trên người cô ta lại trúng hàng ma thuật của ta Nếu không có ta giải thuật E rằng không sống được bao lâu nữa đâu Nghe Tưởng Khang nói vậy thì Tiểu Đào Hồng chỉ vào Mã Khôi Nguyên cười cười nói Không cần ngươi lo cho ta Hàng ma thuật ở trên người ta đã được sư phụ giải trừ rồi Sư phụ? Sư phụ ngươi sao? Giải, giải, giải rồi Tưởng Khang kinh ngạc nhìn Mã Khôi Nguyên Mã Khôi Nguyên cười mà nói Phá thuật của các đạo phái trên thiên hạ này đều có cách giải của nó giải Giải, giải, giải như thế nào? Chết Tưởng Khang ngẩn người ra lập tức kinh hãi nói Cái gì? Nói vậy là ngươi không giải thuật cho cô ta sao? Không sai Giết người thi thuật, thuật mới có thể giải được Ngay tới đây thì tiểu đào hồng kinh hãi thẩm nghĩ Thì ra là sư phụ không hề giúp mình giải hàng ma Vừa rồi ấy vậy mà lừa mình Mã Khôi Nguyên đứng trước mặt của Tưởng Khang nói Bây giờ ta giết ngươi Thì hàng ma thuật ở trên người của nó Sẽ không còn vật thế Tự nhiên cũng hữu danh vô thực Ngoài ra cũng nói cho ngươi biết Phá thuật này của ta là mượn yêu pháp của đệ tử Mãng tiên của ta Lưỡi có thể liếm đi tam hồn của quỷ Ngươi có muốn thử không Đợt khoan, khoan đã Tưởng Khang hoảng hốt mà nói Ngươi mà giết ta Không sợ xu huynh ta báo thù sao Mã Khôi Nguyên ngẩn người ra cười mà nói Là tên Biên Khôi ư <cười> Ta thì vẫn chưa nghĩ ra điều như vậy Ngay lúc này thì Tưởng Khang thấy Mã Khôi Nguyên hơi phân tâm Đột nhiên cười lớn một tiếng Từ trong ngược rút ra một sợi dây đỏ Quấn về phía cổ của Mã Khôi Nguyên Sợi dây đỏ này đã được ngâm ở trong máu âm Là lợi khí mà Tưởng Khang đã dùng để lấy hồn Ở bên trong dây quấn dây thép Dùng âm hỏa tôi luyện mà thành Nếu bị tròng vào thì nguy hiểm rồi Tuy nhiên Mã Khôi Nguyên đã ngửa người ra sau nên là tưởng khang tròng hột Nhưng mà không ngờ rằng tưởng khang vẫn còn có chiêu sau nữa Ở trên tay đã nắm sẵn một lá bùa đỏ tươi Bốp một tiếng dán lên người của Mã Khôi Nguyên Bạch Thế Bảo vội vàng kêu lên Hả? Pháp môn này là phi hàng chi thuật của hắn đó Chết mẹ hỏng rồi Ta sơ ý rồi Lúc này Mã Khôi Nguyên đã không thể động đậy được nữa Sau đó Tưởng Khang đứng dậy, cười lớn mà nói: à, à, Mã Khôi Nguyên, ngươi quá cuồng ngạo tự đại, quá coi thường ta. Hôm nay ta sẽ tiễn lên Tây Thiên." Nói xong đưa ngón tay đâm mạnh vào tim của mình. Phụt một tiếng, một ngụ máu tươi phun ra. Tưởng Khang trợn mắt ngẩn người ra rồi từ từ quay đầu nhìn sang trái. Lúc này Bạch Thế Bảo đứng cách đó không xa, áo quần bay phấp phới, hai tay chấp ấn. À, nhắm mắt niệm chú, trước ngực có một lá bùa, giống như là một con rồng đang bay vậy, đang xoay quanh người quán, nổi lên từng trận gió âm. Hả? Tưởng Khang kêu thảm một tiếng rồi lập tức ở trong mũi, miệng, tai mắt tuôn ra từng dòng máu tươi. Trong chốc lát thì mặt đầy máu, đầu thành một bình máu, thất khiếu chảy máu. Trên lá bùa bay trước ngực bạch thế bào in ba chữ đỏ tươi, thiên la phổ. Thuật này thì chính là Đả Thần Chi Pháp phối hợp với cả Thiên La Phủ Chú Thuật Là pháp môn thượng lộ mà Tổ Sư Linh Đạo Tử đã đích thân truyền thụ cho Bạch Thế Bảo Tên là Đoạn Thần Đao Lúc này đây thì Tưởng Khang đã bị Bạch Thế Bảo, một đao chém đứt mạnh hồn A-di-đà Phật Lúc này cái vị Hòa Thượng Đầu trọc từ từ mở mắt ra lên tiếng nói Phật Tổ Từ Bi, để ta đến siêu độ choán vậy Nói xong, Lão Hòa Thượng ném chuỗi chẳng hạt trên tay về phía của tưởng khang, tròng vào cổ của tưởng khang. Mã Khôi Nguyên cười cười nói, Tạm Hòa Thượng, người cũng muốn khoét tim ắn ra sao? Vị Hòa Thượng đầu trọc như là không nghe thấy câu hỏi của Mã Khôi Nguyên. Từ biên hông lấy ra một con dao nhọn sắc dùng để lọc thịt, bước lên phía trước, phụt một tiếng, một dao đâm vào ngực của tưởng khang. Những người xung quanh bị hành động này của Hòa Thượng làm cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có mã khôi nguyên là khẽ thở dài. Đây, hòa thượng, dừng tay lại. Lúc này mã ngu ra ở bên cạnh quát lớn. Hắn tuy rằng chết không đáng tiếc, nhưng mà người cũng đã chết rồi. Sao còn phải mổ sắc môi tim? Tàn nhẫn như vậy chứ? Vì hòa thượng đầu chọc không trả lời. Cổ tay xoay chuyển, lưỡi dao xoay một vòng, cắt đứt gân, cắt đứt mạch máu, môi quả tim của tường khang ra, cắm trên đầu dao, Máu tươi chảy xuống dòng dòng. Thủ pháp này giống như là báo đinh xẻ châu. Trong chớp mắt thì một quả tim to bằng nắm tay đã bị lão hòa thượng lôi ra ngoài. Có thể thấy là không có mấy năm thực tiễn không luyện ra được thủ pháp như vậy đâu. Mã Già kinh hãi mà nói: "Hòa thượng ngươi." "Đúng, chính là đồ tể." Hắn đâu giống như hòa thượng ăn chay niệm Phật. Rõ ràng là một tên đổ tề máu lạnh giết người moi tim mà Vị hòa thượng đầu trọc Sau đó nhét quả tim của tưởng khang vào trong ngực Thu dao nhọn lại Mở miệng nó với mã ngũ ra Sâu huynh của hắn là biển khôi Là cao nhân vô thuật Có một môn pháp thuật gọi là di tâm hoán thi Nếu hắn biết được sư đệ bị chúng ta giết chết Đất định sẽ đào tim của tưởng khang này để luyện thi Đến lúc đó thì thi hành hữu tâm Tâm trung hữu hận Cho dù là chúng ta có trốn tới chân trời góc biển Thì hắn ta cũng sẽ đuổi theo tìm chúng ta báo thủ Hóa giải hật trong lòng đó Mã ngũ ra nghe xong không biết nói gì Chỉ cảm thấy trong lòng không được thoải mái Bịch Lúc này thì Bạch Thế Bảo cũng đã thu pháp quyết Cảm thấy toàn thân tê dại chân mềm nhũng ngã xuống đất Yến tử Phi vội vàng chạy tới đỡ Bạch Thế Bảo dạy hỏi Hả? Mấy ngày không gặp à đạo pháp của huynh đệ vậy mà tiến bộ không ít nhỉ. Tưởng Khang kia đã bị huynh đệ một chiêu hạ cục rồi. Bạch Thế Bảo lắc đầu cười khổ không nói gì. Lúc này Mã Khôi Nguyên rung người một cái, rồi gỡ bỏ lá bùa bị Tưởng Khang dán trên người, đứng dậy đi tới chắp tay thi lễ với Bạch Thế Bảo hỏi. "Xin hỏi vị đạo pháp của vị huynh đài này, thật là kỳ dị. Ta đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả thật mở mang tầm mắt." Dám hỏi đạo huynh đệ đây là đạo phái nào thế? Bạch Tế Bảo chắp tay trước ngược nói. Đạo phái nhỏ bé, không đáng nhắc đến. Xa không bằng danh tiếng của khu ma long tộc đâu. Đâu có, đâu có. Đạo phái thiên hạ đều bái lại nhật nguyệt chư thần. xưng là thay trời hành đạo, có thể nói là đồng tông đạo phái. Đâu có phân biệt lớn lớn nhỏ nhỏ như vậy. Bạch Tế Bảo nghĩ ngợi một lát rồi đáp. À, tại hạ lấy thông âm làm nghiệp Là một tẩu âm nhân Tẩu nhân ư Mã Khôi Nguyên nghe xong ngẩn người ra Trong lòng hình như là đang nghi kỵ điều gì đó Yến Tử Phi nhìn ra Bạch Thế Bảo không muốn nói thật Lên tiến lên trên vào À quên mất chưa giới thiệu với mọi người Nói xong liền giới thiệu mọi người với nhau Mọi người liền chấp thay thi lễ Khi mà giới thiệu đến vị hòa thượng đầu chọc kia Yến Tử Phi lại nghẹn lời Quay đầu nhìn Mã Khôi Nguyên Mã Khôi Nguyên hoàn hồn Nói với cả mọi người Vị huynh đệ này của ta Thì luyện qua vài năm quyền cước Nhìn thấu hồng trần Bước vào cửa Phật xuất ra thọ giới Cạo tóc làm tăng Pháp hiệu là Tam Giới Nhưng bởi vì là tính tình cố chấp Khí chất như lửa Không chịu được thành quy giới luật của Phật môn Tự phá Tam Giới Tự ý xuống núi hoàn tục Lấy chữ Giới ở trong Pháp hiệu Gọi là Tam Hòa Thượng Yến Tử Phi cười cười nói Xem trí nhớ của ta này Đúng rồi vị này chính là Tam Hòa Thượng Pháp Sư Bạch Thế Bảo và mọi người chắp tay thi lễ với Tam Hòa Thượng Tam Hòa Thượng cũng chắp tay đáp lễ Để lượt Mã Ngũ ra Chỉ có vẻ như là không tình nguyện Chỉ là như người ôn quyền coi như đã chào hỏi Mã Khôi Nguyên thấy vậy cười mà nói Má ngũ ra đừng trách Vị huynh đệ này của ta không phải là không chu toàn lễ nghĩa Mà là thiếu mất một cánh tay Cho nên không thể đáp lễ đầy đủ Thiếu một cánh tay sao Bạch tế bào nhìn kỹ tam hòa thượng Tay áo bên trái rủ xuống trước ngược Xẹp lép trong rỗng Quả nhiên đã bị cột một cánh tay Bởi vì được áo cà sa của ông ta rộng thủng tình đậy lại Vừa hay che đi chỗ khuyết điểm đó Nếu không nhìn kỹ thì thật sự là không thể nhìn thấy ông ta thiếu mất một cánh tay Mà tục ngữ nói rồi Người thật không lộ tướng bản lĩnh giấu trong lòng Đứng thấy Tam Hòa Thượng này bị phụt một cánh tay Nhưng vừa rồi cái sự tàn nhẫn môi tim kia Nghĩ thôi cũng đã khiến người ta phải lạnh người Một thân tàn nhẫn như vậy Cánh tay lại bị cột là như thế nào chứ Thì sự chẳng là lúc mà Tam Hòa Thượng vừa mới vào chùa Thì chùa gặp hỏa hoạn Bị thiêu rụi không còn gì trụ trì không còn cách nào đành phải lệnh cho tất cả Tăng chúng đi khắp nơi hóa duyên quyên góp tiền của để tu sửa chùa. Mà Tam Hòa thượng này cũng là một thân đóa kỳ hoa trong Phật môn. Ông ta nghĩ chuyện hóa duyên này nói trắng ra là xin tiền. Ai có tiền, người có tiền thì đương nhiên là đều kinh thành rồi. Thế là ông ta từ Hồ Nam vượt ngàn dặm đến kinh thành. Trong tay bưng một cái bâm sắt mà trong bâm thì đặt chính là cánh tay trái của chính ông ta đã bị chặt và chiên giòn bằng dầu sôi. Sau đó thì chuyên đi quyên góp ở những nơi vương công đại thần, phát nguyện tu sửa viên thông tự. Một thời gian thì chuyện này truyền khắp kinh thành, người người đều cho là chuyện lạ. Chuyện này truyền đến tai của Khánh Quận Vương Dịch Dịch Khuông. Vị thập thất gia này chính là người thích gây chuyện xem náo nhiệt, đương nhiên là triệu kiến ông ta đến. Ta mạo thượng vào vương phủ, đơn giản đáp lời hỏi han. rồi liền lấy số hóa duyên ra quyên góp với cả thập thất gia. Thập thất gia bèn nói: "Tiền thì ta có, nhưng phải thấy được thực chứng. Ta còn chưa thấy tay của ngươi, sao có thể cho ngươi tiền được? Ngươi mở tấm vải đỏ ra cho ta xem thật hay giá." Tam hỏi thượng bèn nói: Tay tàn một khúc sợ làm ô uế mắt của quý vương gia đây. Thập thất gia bèn nói: "Ngươi bớt nói nhảm đi, mau cởi ra cho ta xem." Rồi ok, à, tập truyện đến đây là kết thúc à, Nội dung tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo à, Tập 26 vào ngày hôm sau Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh, like và share cho người khác có thể cùng nghe Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều